Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio .net. đen kịch, bất giác cũng vỗ tay theo Ngày hôm sau, thằng bé dậy từ sớm Nó điên cuồng đào bới trong đống rác Nhặt một bộ quần áo trẻ con cũ mềm Nó nhảy tăng tăng trước đám gương vỡ Rồi mặc lại quần áo Cũng mất một lúc lâu nó mới mặc xong Rồi nó lấy tay cào cào mớ tóc bù xù Dài đến quá lưng Buộc tạm lại bằng sợi dây mới nhặt được Trong cổ họng của thằng bé, cứ lầm bầm lầm bầm hai tiếng cha, mẹ. Một hồi thằng bé kêu lên những tiếng en ép đầy hạnh phúc, rồi lại quay lại ống cống tối thôi, chìm vào trong giấc ngủ mộng mị nhớ lại cảnh tượng kỳ lạ, hạnh phúc kia. Cơn mưa lại chút xuống, kèm theo những tiếng sấm sét quả cầu ma chơi dẫn theo bóng người đàn bà lại xuất hiện ở trong bãi rác Người đàn bà bí ẩn, kéo nó dậy, nhìn chằm chằm vào nó, tỉnh lại, tỉnh lại đi, mở mắt ra, con vật đáng thương, bước ra khỏi hố sâu tăm tối mà nghe lời ta nói, tỉnh lại. Thằng bé tròn tỉnh rồi dò dẫm tiến ra ngoài. Quả cầu lửa bay vòng quanh đầu nó Tiếng người đàn bà vọng ra Đi đi Đi trả thù những kẻ độc ác Đã biến mày ra thế này Mày vốn là đứa bé trong một cặp song sinh Nhưng vì mày xấu quá Chúng nó vứt bỏ mày Chúng nó nguyền rủa sự xấu xa của mày Chúng nó nguyền rủa sự tồn tại của mày Nghiệp trướng sẽ tiếp tục. Đi đi. Máu. Và bản năng của mày sẽ dẫn đường cho mày. Đi ngay. Tiến về thành phố. Thằng bé giật mình chồm dậy nhìn quanh. Chỉ là một giấc mơ quái dị. Trái tim thơ giải của nó nhói lên. Cảm giác thôi thúc lại tiếp tục kéo thằng bé dậy một lần nữa, thằng bé quay về thành phố. trong ánh đèn đầy đủ màu sắc, nó dò dẫm tiến bước chân đầu tiên trên lề đường. đám đông nhìn thấy nó thì ai nấy đều kinh hãi, né tránh. bên tai là tiếng xì xào nôn ệ. cái mùi gì vậy? thật là tinh cợt, kinh tởm nó. trời ơi, sao nó như là cái mùi xác chết vậy? này, trên người của nó toàn là ròi bọ đó. nó là cái thứ quái quỷ gì thế kia? vài kẻ độc ác còn dùng gạch đá ném xua đuổi đám đông cũng nhanh chóng hùa theo ném gạch đá vào thằng bé thằng bé quỷ sợ hãi cắm đầu bỏ chạy dòi bọ và cả nước bùn rơi ra theo mỗi bước chân làm cho những kẻ yếu bóng vía sợ đến tái cầm mặt chín giờ tối tại công viên Một người đàn ông đang dắt chó tàn bộ, vừa đi lão vừa huyết sáo ra vẻ khoái trá lắm. oan trái thay kẻ ấy chẳng phải ai xa lạ lại chính là ông bác sĩ Tùng. Con chó đang thủng thẳng đi thì bất giác dừng lại, ngẩng đầu khịt khịt đánh hơi. Sâu thẳm trong bản năng, mách bảo con chó ở phía trước mặt có thứ gì đó đáng sợ. Dù ông Tùng đã cố gắng kéo dây xích nhưng con chó cứ ý ra nhất định không đi, cổ họng rên lên ư ử sợ hãi Ông Tùng gắt lên Mickey Sao hôm nay mày dở trứng như vậy Bất chợt trong lùm cây Phát ra những tiếng sột soạt Ông Tùng thấy có một cái bóng nhỏ Đổ ập xuống đường Ông quay đầu Đẩy cao gọng kính Nhìn cho rõ Rất nhanh trên khuôn mặt đầy mỡ Của ông Tùng Hình ảnh kinh dị từ từ Hiện lên rõ rệt Một đứa bé độ 8-9 tuổi Đầu tóc bùi xù Hai mắt lồi ra như quả trứng gà Hàm răng của nó nhe ra lởm chởm Nhẻo đầy dãi rớt Thằng bé mặc một bộ quần áo cũ nát Đang nhìn con chó trừng trừng Ông Tùng bấy giờ mới đưa tay Vốt ngực rồi thở mạnh Quái quái lạ Sao đứa bé lại ở đây một mình vào cái giờ này Mà, mà sao nó, nó hồi hám tanh tuổi thế kì ấy? Con chó Mickey điên cuồng giật xích. Nghe hot nhất tại đọc